Tôi khẽ thở dài đầy nhẹ nhõm rồi tiếp bước theo sau Đi được một đoạn thì viên cảnh sát dừng lại rồi quay về phía sau nhìn chầm chầm vào tôi Có chuyện gì vậy chú? Tôi bị ánh mắt dò xét của viên cảnh sát làm cho tôi có chút lúng túng À không có gì, căn phòng ở phía trước chính là nơi làm việc của nhân viên dọn hiện trường Viên cảnh sát chỉ tay về phía căn phòng và dậy hành lang phía trước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 Khiến âm hàn đang ngấm dần vào trong cơ thể Trước cửa phòng làm việc của nhân viên dọn viện trường Tôi đứng lấp ló ở bên ngoài Không dám mưa vào trong Ủa tôi thấy cô gái này quen quen Hình như đã gặp vào đâu đó rồi thì phải Cùng lúc đó Hai nhân viên bước lại gần nơi tôi đang đứng Tôi bị tiếng nói làm cho giật mình Vội lùi lại phía sau Khuôn miệng cứng đơ không biết mình nên nói gì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 tại sao mọi người lại gọi căn nhà đó là căn nhà bị nguyên rủa khi nghe thì tôi hỏi vậy hai nhân viên đó nhìn nhau rồi quay qua nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net